các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Người bà khác đang ngồi chờ. Thế mà năm mặt mày có vẻ căng thẳng Thầy tư lòng hỏi: "Mở bị bệnh gì mà đến đây bốc thuốc? Thưa thầy làm, không phải con bị bệnh mà là chồng con, ông ấy bị." Thế mà năm cứ ấp úng mãi, thầy tư hiểu ý vội bốc nhanh cho ông khách kia ra về, xong thầy kéo ghế lại rồi hỏi: "Rồi, ở đây còn lại người quen thôi, có gì mà nói đi. Sợ thưa thầy là chồng con nó bị mai nhập à Nhập hồi nào? Mà sao mở chắc là mai nhập? Dạ hồi tối hôm qua. Chồng con sau khi đi ra vườn trở về thần sắc thay đổi lắm. Nói năng làm nhảm gặp gì cũng thấy sợ. Vườn nhà mợ có gì mà khiến cho chuối bị như vậy? Kẻ đầu đuôi tôi nghe xem nào. Mà năm quay qua nhìn thằng cu tí, nó hiểu ý thay mẹ kể lại toàn bộ câu chuyện. Những câu chuyện kỳ lạ từ sau cái chết của chị Kiều. Những âm thanh rùng rợn sau vườn của ông Lý. Còn cả chuyện thằng Đạt thấy có người cúng cả sống. Thầy Tư Long nghe xong thầy nghiêm giọng hỏi. Vậy là mợ cháu và cháu đây nghi rằng cô Kiều sau khi chết trở thành vong trở về quấy rối dân làng. Chuyện này thì chúng tôi không dám chính miệng mình nói ra. Nhưng mà trong làng ai cũng nghĩ như vậy. Nhưng mà có điều này tôi không hiểu. Dạ điều gì hả? Lúc nãy cô bảo là con Kiều chết lúc nào? Dạ độ chiều à Theo lời dì Lan thì cả buổi chiều chị Kiều đều ở nhà. Nhưng mà khi mà dì Lan dọn cơm chiều gia đình gọi chị ấy ăn Thì không thích đâu nữa Đó lạ là ở chỗ đó Những người có ý định tự tử Thường sẽ muốn ăn một bữa cơm cuối cùng trước khi lìa đời Đặc biệt là bữa cơm do chính tay của mẹ mình nấu Thế mà cô Kiều lại chọn đúng giờ cơm để tự tử Chuyện này có là vô lý không Tôi nói cho mọi người biết không cái khổ nào hơn cái việc Sau khi chết đi lại trở thành mà đói Vậy ý của thầy là Kiều không phải chết vì tự tử Cái đó thì tôi chưa chắc Nhưng mà lúc nãy cháu kể có người cúng gà sống cho cô Kiều đúng không? Dạ đúng à. Trên mắt cháu và thằng em trong làng thấy có người cúng một con gà còn nguyên lông. Thầy Tư tật lưỡi dụt thở dài. Dạ có gì không ổn sao thầy? Cúng gà là một chuyện thường thôi nhưng mà ai lại đi cúng gà sống? Người chết kỷ nhất là máu tanh của động vật. Cúng đồ sống cho người chết khác nào bảo họ ăn thứ mà họ không được phép ăn. Chắc con người không muốn cho cô Kiều siêu thoát cho nên làm vậy. Người này quả thật qua lòng dạ độc ác. Trời ơi, vậy ý của thầy là có người giết con Kiều một lần rồi bây giờ lại muốn giúp vòng hồn của nó không được đi Trời đất ơi, vậy ý của thầy là đã có người giết con Kiều một lần Bây giờ lại còn muốn vòng hồn của nó không được đầu thai Việc này thì tôi vẫn chưa thể kết luận được Mà có biết trong làng của mình có ai thủ oán sâu nặng gì với cô Kiều không? Chuyện này thì tôi không biết đã Nhưng mà con Kiều trước giờ hiền lành lắm, Chắc là không có hận thú với ai Vậy thì còn người từ chối cưới cô Kiều thì sao? Sau khi cô Kiều mất anh ấy có gì khác thường không? Thầy muốn hỏi cậu Thành à? Không thể nào đâu. Sau khi con Kiều mất cậu ấy suốt ngày buồn rầu đau khổ ngày nào cũng đến trường dạy học rồi về nhà lùi thủi một mình không nói năng gì cả. Bà khách ngồi từ nãy đến giờ chăm chú nghe câu chuyện bây giờ mới nói chen Tội gì cái thứ ấy thằng đó cũng không phải dạng tốt lành gì đâu. Ờ kìa chị sao chị lại nói vậy à? Tại mấy người không biết đó thôi cái thằng Thành nó có vợ con ở trên tỉnh rồi. Hôm trước tôi có dịp lên tỉnh khám bệnh, vô tình thấy nó chở theo vợ nó đi sắm đồ trong siêu thị. Tôi vị kể lại chuyện này với bà Lan, ấy về mà bà ấy cứ luôn miệng nói là tôi nhìn nhầm. Cái gì ạ? Chị nói thật ạ? Chính mắt tôi nhìn thấy chứ còn gì nữa đâu. Cái thằng Thành có vợ và hai con nhỏ rồi. Mà tôi nghĩ chắc vì vậy mà nó không chịu cưới con Kiều đó. Trời đất ơi, nếu đúng như vậy thì tội cho cái Kiều quá. Không lẽ là nó bị cậu Thành lứa? Có khi nào con Kiều cũng phát hiện thằng Thành có vợ rồi cho nên nó mới giết con Kiều luôn phải không? Bà khách tròn xoe mắt. Thầy tư vội ho khan vài tiếng khiến cho bà khách vội đưa tay che miệng. Thầy tư điểm tính nói. Tạm thời chưa có bằng chứng chúng ta không nên đổ tội cho người khác, kẻo vu oan cho người ta. Rồi thầy quay qua mợ năm. chồng của mợ chắc là vì chuyện hoàng sợ tột cùng cho nên là tinh thần rối loạn mà thôi. Thầy bốc cho mợ thang thuốc đem về cho cậu ấy uống. Nếu vẫn chưa hết bệnh thì nên dẫn cậu ấy đến bệnh viện khám đi. Mở năm cầm lấy thăng thuốc và cảm ơn thầy. Thầy nước mắt ra hiểu cho hai mẹ con ra về vì ở ngoài lúc này còn mấy vị khách đang chờ. Sau khi chở mở nằm về nhà trong lòng của thằng Tý cảm thấy vô cùng khó chịu vì những lời mà thầy Tư và bà khách lúc nãy đã nói. Nó cứ nghĩ mãi về cái chết của chị Kiều. Không biết đó có phải là một vụ tự tử thật hay không? và không biết liệu thầy thành có liên quan gì trong vụ này đang ngồi trước nhà để suy nghĩ thì thấy chị linh nhà hàng xóm đang dắt con bé my đi học về bé my vừa đi vừa khóc nức nở chị linh xoa đầu nó rồi nói bé my ngoan không được khóc nữa mẹ nghe truyện hot nhất tại đọc truyện audio .net.